Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hà Duyệt Vũ tức giận, hét lớn một tiếng. Cùng lúc là vì nàng thật sự là đau đến muốn tỉnh. Vừa phê phương diện khác là nhìn thấy đoàn úy kỳ, nàng đột nhiên phát hiện chính mình rất muốn khóc. Đại khái là mấy ngày nay tới giờ tưởng niệm, nàng lại thực chán ghét nhìn thấy kim mặt lị như con chim nhỏ nét vào người cùng hắn đang đứng chung một chỗ. Trường hợp như vậy làm nàng cảm thấy tương đương khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, nàng là tiểu công chúa trong bàn tay của ba và ca ca. Nhưng là từ sau khi quán biết đoàn úy kỳ, nàng từ công chúa biến thành nữ phó. Tâm lý trước sau tranh lệch làm cho nàng vô cớ muốn cùng hắn phát hỏa. Nàng tùy tay, nắm lên, mấy tập văn kiện còn lại trên bàn, thở phi phi tiêu xài đến trước mặt bọn họ. Tôi chính là không thể đảm nhiệm cái công việc quỷ quái này nữa. Trên thực tế, cũng chán ghét, cực kỳ cái chỗ này. Không cần các người bảo tôi ra sao. Bồn tiểu thư quyết định từ giờ trở đi, quyết định nghỉ việc. Nói xong, nàng cầm văn kiện trong tay ném vào người đoàn ủy kỳ, "Bồn tiểu thư mặc kệ, như vậy các ngươi vừa lòng chưa?" Một hơi nói xong, nàng quay người vừa muốn rời đi, không ngờ đột nhiên một cơn choáng váng đến trước mặt nàng. Cả trời đất tối sầm biến thành màu đen, giây tiếp theo, cả người nàng mềm nhũn té xuống sàn nhà. "Tiểu Vũ!" Khi nàng sắp ngã sấp xuống trong nháy mắt, vẻ mặt phong trần mệt mỏi Hơn nữa bị bộ dáng bốc đồng của nàng Khiến cho đoàn úy kỳ không hiểu ra sao Hắn vội vàng đem nàng ôm vào lòng Tiểu vũ, cô làm sao vậy? Nhìn thấy nàng ngất diều đi Hắn chỉ cảm thấy ngực mình nhất thời căng thẳng Trời ạ, hắn mới xuất ngoại vài ngày Sắc mặt của nàng sao lại khó coi như vậy? Mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, cửa thang máy lại mở ra Lấy Mỹ Ngọc, lấy mấy hộp thuốc Theo thang máy đi ra Nhìn thấy đoàn úy kỳ, đầu tiên là hoảng sợ À, Tổng Giám Đốc Mà nhìn thấy hạ Duyệt Vũ ở trong lòng hắn Không khỏi lo lắng kêu lên Ai ra, Duyệt Vũ như thế nào té xỉu Đoàn úy kỳ xoay người trừng mắt Với kim mặt lị Còn đứng đó làm gì, nhanh đi kêu xe cứu thương À, Tổng Giám Đốc Lý Mỹ Ngọc nhanh chen vào nói Không cần kêu xe cứu thương khoai trưng như vậy Nàng chính là bị chứng Sinh lý chu kỳ mà thôi Cái gì, chu kỳ sinh lý Nghe ba chữ này Đoàn úy kỳ nhướng mày Đúng vậy nàng mãnh lực gật đầu. Tổng giám đốc nhất định không biết, con gái chúng ta mỗi thời điểm sinh lý đều rất thống khổ, có người còn đau đến nỗi chảy cả nước mắt. mấy ngày này duyệt vũ đại khái là mệt nhọc quá độ, cho nên mới tái xỉu. cho nàng nghỉ ngơi sẽ không sao. Mệt nhọc quá độ. Đoàn úy Kỳ lại nhíu mi, hai mắt sắc bén nhìn hai nữ nhân trước mắt. Công ty chúng ta có việc gì nặng cần nàng làm sao? Việc nặng thì không có, có điều. Lý Mỹ Ngọc có chút sợ hãi nhìn Kim Mặt Lệ. Tổng giám đốc không ở công ty mấy ngày nay, lượng công việc mỗi ngày của Duyệt Vũ thật sự rất lớn. Hơn nữa cũng không phụ thuộc phạm vi công việc của nàng. Có đôi khi nàng ngay cả thời gian ăn cũng không có. Cho nên ta đoán nàng có thể là... À... Mắt thấy Kim mạt Lệ sắc mặt càng lúc càng khó coi, Lý Mỹ Ngọc không dám nói tiếp. Đoàn úy kỳ đem hào Diệt Vũ ôm càng nhanh, ánh mắt liếc Kim Mặt Lệ một cái, không lưu lại gì một câu hướng vào phòng nghỉ của chính mình. Làm khi Hà Diệt Vũ mơ mơ màng màng mở hai mắt, ánh vào mi mắt là hé ra khuôn mặt trẻ trung anh tuấn, tay nhỏ bé của nàng lạnh như băng bị nắm bởi một bàn tay to lớn thực ấm áp. Độ ấm như vậy làm cho nàng cảm thấy rất an tâm. "Cô tỉnh rồi?" Đoàn Úy Kỳ thấp giọng hỏi, trên mặt tràn ngập lo lắng. Tuy rằng xuất ngoại mới 5 ngày, nhưng ở nước ngoài chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, đầu óc của hắn lại hiện lên khuôn mặt đáng yêu của nàng. Mấy ngày này ở chung, hắn thật sâu cảm thấy nàng là một người yêu thương, làm cho người ta quan tâm. Mà hắn một lòng cũng không chịu nổi sự câu dẫn của nàng. Hắn mấy ngày này không rõ ràng lắm về cảm tình của mình đối với nàng. Tóm lại, hắn mỗi ngày đều muốn nhìn thấy nàng, cảm nhận được sự tồn tại của nàng, nghe được thanh âm nói chuyện của nàng, nhìn thấy nàng cười. Hắn nghĩ hắn chính là thích cô, phi thường thích cô. Nhìn ánh mắt hắn đau lòng như vậy, Hà Duyệt Vũ cảm động thật sự muốn khóc, nhưng lại nghĩ tới tình hình nặng nhọc mấy ngày này của chính mình, tức giận cùng ủy khuất, liền cùng lúc với nước mắt trực rào ra. Tức giận như thế, cô không khách khí đem tay hắn đẩy ra. Tôi tỉnh hay không tỉnh, cần ai quan tâm sao? Không biết vì sao, cô muốn ở trước mặt hắn tùy hứng, muốn đem biểu hiện trước mặt của hắn không phân rõ phải trái biểu hiện ra ngoài. Đàn úy kỳ chỉ dung túng lắc đầu cười cười. Nhà đầu ngốc, bị làm có dễ sao không gọi nói cho tôi biết. Tôi vì sao phải gọi điện thoại cho anh?" Bộ dạng cô hung hăng. "Nói sao? Tôi không muốn là một người mách tội sau lưng người khác." Đang nhìn như vậy mà giống với loại người chọc gậy bánh xe. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net